Lộc xin mến chào quý vị các bạn Chúng ta cùng nhau quay trở lại với bộ truyện thêm quân dị thú tập 39 Trên kênh youtube mê chuyện diễn đọc Lộc Kỳ Các bạn nhớ để lại một like, một xem, một subcribe Còn một nửa góp ý kiến Để kênh ngày càng phát triển nha Cảm ơn tất cả bạn Tập 39 chương 489 Có ai lợi hại hơn không? lâm phàm đưa tay giả Một quà cầu lửa cỡ nhỏ hướng về phía người quản lý tàm nại gia tộc đang đứng Ở trên thường thành ném đi Nhiệt độ cực nóng khuếch tán ra Mà ngay tại thời điểm quà cầu lửa sắp đánh đến Một nguồn lực lượng bao trùm quà cầu lửa Không gian phản phất như vỡ ra Trực tiếp đem quà cầu lửa nuốt mất Hàn tới Hàn tới thật rồi Không gian đứt ra Một bóng người từ trong vết nước không gian xuất hiện Tạo hình của đối phương ra sân rất đẹp trai Khuôn mặt lạnh lùng Ánh mắt sắc bén Nhưng mà dù mạo lại không khá lắm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh này. Nam tử ngàn ở trước người quản lý của tam đại gia tộc. Ánh mắt hở hững nhìn Lâm Phạm đứng phía bên dưới. Lâm Phạm nhìn đối phương giống như đang quan sát, sau đó lắc đầu. Người quá yếu, còn có mạnh hơn nữa không? Kêu hắn ra đây. Đối phương xác thực rất mạnh, nhưng thật ra cũng kích chỉ như vậy. Đối phương có thể đem quả cầu lực của hắn nuốt hết. Chính là năng lực đặc thù, có thể xé mở không gian. Xem ra đối phương thức tỉnh năng lực Hẳn là liên quan đến không gian Người rất cản rỡ Nàm tử tên là Dư Đảo Một trong những giác tình giả mạnh nhất cơ cấu phán quyết Của khu tập trung thủ đô Năng lực là khống chế không gian Có thể dung nhập vào trong không gian Điều khiển không gian Hình thành thứ nguyên Thôn nằm tất cả lực lượng Xếp hạng năng lực thức tỉnh Ở khu tập trung thủ đô Nhất định là cấp ép trở lên Không phải là cản rỡ Mà là ta nói thật ta biết thực lực của ngươi rất không tẻ Đối với người khác mà nói Có lẽ là thật sự rất mạnh Nhưng ở trong mắt ta Thực lực của ngươi Còn không được Lâm Phạm nói thật Hắn biết lời nói thật thường thường sẽ khiến người ta phẫn nộ Quả nhiên Gia hỏa vừa xuất hiện này Sắc mặt bắt đầu khó coi Trong ánh mắt càng thêm sáng trói Loang thoáng ngũng họn lửa đang thiêu đốt Xung quanh nhiều người như vậy Chính mình nói thực lực đối phương không bằng mình Suy nghĩ một chút Đổi lại là hình bất luận người nào Đều không thể dễ dàng tha thứ Tài vọng thường lực của người Có thể cứng rắn như miệng của người Dư Đảng nổi giận Chậm rãi đưa tay Một bên trộp tới Người cho rằng hắn bắt không khí Thì kỳ thực tại thời khắc hắn vươn tay Bàn tay mở ra không gian Tiến vào trong đó Không thấy tùng tích ngay sau đó bên người lâm Phàm Không gian vỡ ra một vết rách Một bàn tay nhanh chóng đánh tới Trộp tới cổ của lâm Phàm Chỉ là Lâm Phạm bắt lấy cánh tay từ trong khe không gian nhô ra Dư đào kinh hãi sướng sở Tốc độ như vậy đối phương như thế nào mà phản ứng kịp Thế nhưng Còn chưa chờ hắn có phản ứng Một cỗ đau đớn chuyển tới Nguyên lại Lâm Phạm bỗng nhiên bẻ gãy một ngón tay của hắn Dư đào thống khổ kêu thảm thiết Muốn rút tay về Nhưng tay của hắn tự như là không nhúc nhích một tí nào Giống như bị đóng đình Mặc cho hắn như thế nào phát lực Đều không thể rút tay lại Đạc đạc chết ạ Dư đào trong mắt hung quang càng tăng lên Một nắm tay khác bỗng nhìn Hướng về một bên đánh tới Nắm đấm xuyên qua viết nứt không gian Chuyển đến sau lưng của Lâm Phàm Chỉ là lực lượng nắm đấm còn chưa có bạn phát ra Đã bị đối phương bắt được Ta nói rồi Người rất yếu Mặc dù chiêu thức của người đối phó với những người khác thật sự là rất hữu dụng Nhưng đối với ta thì nửa điểm tác dụng đều không có Lâm Phàm thử kéo một chút Không nghĩ tới sau khi hắn lôi lôi kéo kéo Dư đào cách một khoảng cách Giống như bị một cỗ lực lượng vô hình Đẩy từ phía sau lưng Hướng về phía trước đập vào Mà không khí trước mặt đối phương Giống như một bức tường Phát ra tiếng pha chạm phanh phanh Cái này hẳn tự nhiên phát hiện ra món đồ chơi mới Chơi quên cả trời đất Lôi kéo Lại tiếp tục lôi kéo Khuôn mặt dư đào Vậy mà lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được Đang sưng lên Còn mẹ nó có chút ý tứ Hàn trời đến quên cả trời đất Nhưng lại dọa sợ quần chúng ăn dưa Cả đám đều trừng mắt Trận mắt há hốc mồm Nếu như bọn hắn không phải biết năng lực của dư đào Không nói những cái khác Nên nói tình huống của dư đào này Kỳ kỳ quái quái Sợ là sẽ khiến người ta coi là đầu óc có bệnh Lão tử liều mạng với người Dư đào nổi giận Thân thể xé rách hư không Biến mất ở trên tường thành trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Lâm Phàm. Mà sau khi hắn xuất hiện một khắc này, chỉ nghe âm thanh răng rắc thanh thúy lên. Không gian xung quanh phà toái, xuất hiện thứ nguyên màu đen không rõ. Người đi cùng ta đi vào đi, hào hào mà cảm thụ dòng lũ bên trong thứ nguyên, như thế nào mà sẽ nát thân thể ngươi. Dòng lũ như lưỡi dao sắc bén, ngươi sẽ bị xé thành phân thân toái cốt mà ta sẽ không có bất cứ chuyện gì. À, à, à, à. Dư Đào giật tựợn lên tiếng cười, lộ ra vẻ điên cuồng. Chỉ còn chưa cười thoải mái Trong tầm mắt của hắn xuất hiện một nắm đấm cực lớn Nắm đấm này tự nhiên nổi đất Hướng về phía mặt của hắn oanh tới Quyền chưa tới Cũ quyền kinh kinh khủng vuốt qua mặt của hắn Như từng cơn sóng liên tiếp Như là dao cắt từng nhát Đau nhức Thật sự là rất đau Ẩm tiếng Khi nắm đấm rơi xuống một khắc này Giữ đảo mới hoàn toàn hiểu Nắm đấm đối phương đến cùng Đau nhức đến cỡ nào Chỉ là cảm thấy trên mặt đau nhức Ngũ quàn vặn vẹo. Thân thể như là đạn pháo bay rớt ra ngoài. Nguồn giữ vững thân thể nhưng nguồn lực lượng xuyên qua thân thể kia khiến hắn khó mà chống lại. Không cách nào giảm bớt. Khi sau lưng đập ấm ấm lên vách tường cũng cảm giác đau đớn chuyển lại trong nháy mắt làm hắn bừng tình. Dư đào thổ huyết từng ngụm từng ngụm mặt đỏ từ trong nháy mắt tái nhọt không gì sánh được. <cười> Nói làm nhiều lời Lâm Phạm lắc đầu Đối với lỗ lực bày ra của dư đảo Thì có thể tán thưởng Nhưng mà đối với thực lực của hắn này Thì bất đặc dĩ Nói không phải đối thủ của mình Lại không tin Xem đi Nhất định phải bị đánh thổ huyết Mới thừa nhận Chính mình nhỏ yếu đến cỡ nào Hắn tiếp tục chờ đợi Chính là mối nhìn một chút Cực hạn của khu tập trung thủ đô ở đâu Vị giác tình giả năng lực liệm lực có ở đây không Lâm Phạm trực tiếp điểm tên nói ra Lúc trước nhìn thấy năng lực người kia So với tên vừa rồi Mạnh hơn rất nhiều Mà bên ngoài thanh danh khá lớn Nếu như nhất định nói ai mạnh nhất Khả năng chính là hắn Người quản lý tạm đại gia tộc đơ người Dư đào bị thua vượt khỏi tưởng tượng của bọn hắn Thậm chí không có chút suy nghĩ Lại thua dứt khoát như vậy Tình huống kia hoàn toàn không có bất kỳ chỗ để phản kháng Bây giờ Bọn hắn nghe được lời của đối phương nói Liệm lực giác tình giả Nói chính là người kia sao mà đám quần chúng ăn dư khắc dầu, người ta dám chủ động khiêu khích tới cửa, không phải là đầu óc có bệnh mà là người ta thật sự có thực lực. Nhưng vào lúc này, Lâm Phàm phát hiện gạch đá trên mặt đất đang chấn động, nhảy lên với toàn thân cực nhanh. Sau đó một cỗ lực lượng vô hình nâng những cục đá xung quanh lên, yên tĩnh trôi nổi bồng bềnh giữa không trung. Hắn biết đối phương xuất hiện. Một đạo tiếng xé gió từ phương xa tới. Ngẳng đầu nhìn lại Một vị nam tử chân đạp phi hành khí Từ chỗ sâu trong khu tập trung Đang không mà lên Hóa thành một đạo lưu quang cuốn tới Đồng thời Tại thời điểm hắn tới một khoảng cách Vô số thanh rau găm Bạch phá bầu trời Rõ liệm lực điều khiển Xếp thành hình tham giác Phong tỏa trời đất Bỗng nhiên đánh tới Lâm phạt lấm một quyền Uy thế mạnh mẽ bộc phát Không khí chịu đẻ ép Cùng rau găm va chạm với nhau Dao găm khó mà ổn định, quỹ đạo bay ra, bắn ra bốn phía. Âm vàng hữu lực đâm vào màn đất bốn phía. Lưỡi đào cắm vào mặt đất, chỉnh số lại trôi đào nằm ở bên ngoài. Lần đào giao phong, đối phương đang thử thăm dò thực lực của Lâm Phàm, mà Lâm Phàm thì nhẹ nhõm đánh trả. Lâm Phàm khí huyết sôi trào, một cỗ ba động vô hình lấy bản thân hắn làm trung tâm khuếch tán giả Những cục đá đang phiêu phủ xung quanh, đột nhiên rơi xuống, chặt đứt niệm lực của đối phương. À. Nam tử hơi kinh ngạc Chỉ là cũng không có biểu hiện quá nhiều Hắn chậm rãi hạ xuống bên cạnh Người quản lý của ba gia tộc Bọn hắn nhìn người tới Cũng nhẹ nhàng thở ra Dù sao người tới chính là cường giả chân chính Của cơ cầu phán quyết khu tập trung thủ đô Bắt hắn lại Bắt sống Người quản lý mạc già nói ra Nam từ khẽ gật đầu Ánh mắt rơi trên người của lâm Phàm Trong ánh mắt nhìn như không có một chút rung động nào Lại lộ sao một tiếng không hiểu Cũng mất đặc dĩ Như nói đã lấy được sổ chu duyệt mang tới Vì sao còn tới đây Chỉ là khi hắn nhìn vào phía dư đảo đằng xa Cũng đã hiểu được Thực lực của đối phương có thể chống lại hắn Cho nên mới có đảm lượng tới đây Người là vì cứu Lý Huy mà đến Nam tử nói Lâm Phàm vừa định nói chút chuyện khác Nghe được lời này của đối phương Ngược lại thì giật mình Thốt ra Hắn chưa chết, chết à Chưa chết đang bị giam giữ Nam tử nói ra Lâm Phàm gặp mặt Lý Huy cũng chỉ một lần kia thôi Tiểu ai nói đối phương sẽ chết Nhưng về phần vì sao chưa chết Có lẽ đây chính là coi như Người đoán trước tương lai Nhưng tương lai không phải không thể thay đổi Có lúc hơi thay đổi Không phải là chuyện rất bình thường sao Rất tốt, thật sự là tốt Như vậy chuyện kế tiếp của mình Cũng không phải đi thăm dò Rõ ràng thực lực tổng hợp của khu tập trung thủ đô Mà là cứu Lý Huy giả ta từng thấy qua ngươi, từ xa nhìn ngươi chiến đấu Cùng một con dị thú nhìn như là Sơn Dương Hoàn toàn chính xác rất mạnh Cho so nên ngươi là người lợi hại nhất Khu tập trung thủ đô sao Lâm Phạm hỏi Nam tử biết hắn nói về dị thú dây rừng đen ngược lại không nghĩ tới đối phương Đã từng xuất hiện ở đó Về phần hỏi hắn có phải tồn tại lợi hại nhất Khu tập trung thủ đô hay không Hắn không có cách nào trả lời Bởi vì cường giả lợi hại chân chính Thì là người của tam đại gia tộc Nếu không với thực lực của người quản lý Nên như là hoa trong gương Trăng trong nước Giống như là hư giả Cho dù là bọn họ không mạnh Nhưng người thân của bọn họ Là cường giả chân chính Tần khiếu Người còn đứng ngay ra đó làm gì Động thủ đi Người quản lý mặc ra thúc dục Theo áp lực đến Tần khiếu biết không thể chờ đợi Đối phương đã đến Thì cuối cùng mặc kệ kết quả như thế nào Đối phương đều nên gánh chịu Đưa tay vùng lên Trong bãi đỗ xe bên ngoài hàng rào Một chiếc xe con bị niệm lực khống chế Xoạch một cái Hướng thẳng Lâm Phạm đập đến Lâm Phạm đưa tay Bàn tay tiếp được chiếc xe bay tới Lửa từ bàn tay thiêu đốt Trong nhai mắt đem con xe con này Đốt cháy hầu như không còn Trong đám người Có vẻ như ngôi người thống khổ kinh hồ Xe của ta Nhưng âm thanh của hắn rất nhanh liền đột nhiên ngừng lại Là có người che mẹ của hắn Không thấy đại chiến chân chính sắp bộc phát Người con mẹ nó Kêu lên như vậy Rất dễ dàng ảnh hưởng đến không khí thời khắc này Lộng này Một thành dao găm đặc chế Từ trong phi hành khí dưới chân đối phương Nổi lên Toàn thân đen kịp Lẽ danh sáng yếu ớt Nhìn thấy cây dao găm này Lâm Phạm Liên nhận ra Đây là dao găm chế tạo từ mảnh vỡ Liệm lực đối phương bộc phát ra chỉ trên dao găm Theo liệm lực tăng vọt Không gian xung quanh dao găm Có vẻ như đang vặn vẹo Hừ một tiếng Dao găm phá không bay đến Tốc độ cùng lực xuyên thấu đều đạt được cực hạn Cho dù là khối sắt có độ dày Tới mấy thước Sợ là cũng có thể bị đánh xuyên Lâm Phàm không nhốc nhích tí nào Đứng nguyên tại chỗ Mặc cho dao găm đánh tới Ngay tại một khắc dao găm xuất hiện ngay trước mặt Lâm Phạm đột nhiên đưa tay Nằm ngón tay bắt lấy trôi đào Vững phẳng bắt lấy Phong màng rào găm Cách đầu hắn chỉ có một chút Nếu như không thể bắt được Kết quả chính là đầu biệt ánh xuyên Không sai Thực lực của ngươi so với tên về rồi lợi hại hơn nhiều dao gam này là từ mảnh vỡ chế tạo thành à Vậy ta sẽ lấy Lâm Phạm coi trọng cây rào gam này Lấy cấp bậc của hắn hiện này thuộc tính ba chiều cũng không biết cường hãn đến như nào Nếu như đối mặt với chiều thức này Không thể tránh được Như vậy thì đúng là quá mất mặt Niệm lực của tần khiếu Chiệt đẹp bộc phát Một dòng xoáy như cơn bão tác Lấy hắn làng trung tâm bùng lên Muốn thu hồi rau găm Chỉ là cây rau găm bị lâm phảm nắm lấy Lại không nhúc nhích một tí nào Không có bất cứ động tĩnh gì Ngày sau đó Chỉ thấy đối phương đem rau găm Bỏ vào trong ngực Sau đó cỗ liệm lực bao trùm lấy cây rau găm kia bệnh mà hoàn toàn biến mất Tần khiếu kinh hai thất sắc Mặt hắn khẽ biến Có chút không dám tin Ta tới Lâm phàm soát một tiếng, biến mất tại chỗ Huy quyền hướng đối phương đánh tới Tần khiếu lập tức đem liệm lực bao trùm trước mặt Hình thành một vách tường Liệm lực thế nhưng chỉ trong chốc lan Nguồn lực lượng kia giống như là sóng trèo đánh tới Mà vách tường liệm lực vô hình Bao trùm trước mặt hắn lõm xuống Phình một tiếng Tần khiếu lùi nhanh lại, rơi xuống đất Hai chân hung hăng đẻ trên mặt đất Trực tiếp ép mặt đất thành một cái hố sâu Trò bụi cuộn cuộn Mặt đất chấn động Thần sắc ung dung của tàn khiếu Không còn xót lại một chút gì Ngẳng đầu nhìn về phía lâm phàng Trong ánh mắt tràn ngập vẹt kinh hãi Nếu như lúc trước hắn cảm thấy Mình có thể đánh bại đối phương Nhưng hiện tại Hắn liền không có một chút chắc chắn nào Bởi vì lực lượng của đối phương đã vượt qua tưởng tượng của hắn Chỉ là Hắn có chút không cam tâm Một mực từ trước đến này Hắn cũng không biết cường giả Ẩn tàng của Tam đại gia tộc Rốt cuộc mạnh cỡ nào Nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy Mình là cường giả đệ nhất Mà mọi người khác ở trong khu tập trung thủ đô công nhận Cho nên bây giờ giữa loại tình huống này Hắn cảm thấy mình nhất định Phải xuất ra thực lực chân chính Suy nghĩ khẽ động Niệm lực bậc phát Lực lượng vô hình thốn nhiên Hướng về phía lâm phạm nghiền ép đến Lâm Phàm hồn nhiên không động Thân thể ngạnh kháng Niệm lực ba trùng toàn thân hắn Áo khoác tung bày Cuối cùng hóa giải lực trùng kích Ngược lại mặt đất phía sau lưng hắn Xuất hiện vết dạng như là mạng nhện Lan tràn ra xung quanh Đám quẩn chúng ăn dừa nhìn không chuyển mắt Bọn thằng là quá trêu bò Thậm chí có người đã phát hiện ra vấn đề Đó chính là tần khiếu Có vẻ như không phải đối thủ của đối phương Rõ ràng Chính là đang rơi vào thế hạ phòng Những người quản lý Của bàn lại gia tộc liếc nhau Đều yên lặng gật đầu hiển nhiên đã làm tốt bước chuẩn bị tiếp theo Sau đó có người rời khỏi nơi đây Vội vàng hướng về phía tường trong mà đi Bây giờ Lâm Phàm đang tham dò rõ ràng thực lực của đối phương Nếu như chỉ là dạng này Như vậy rất đáng tiếc Sức chiến đấu cao nhất của khu tập trung thủ đô Cũng không thể mang đến cho hắn bất cứ ảnh hưởng gì Thậm chí cho dù đến 10 người như vậy Hắn đều có thể thong rong đối phó đều như hàn hùng ác hạn sát tâm Toàn lực đánh giá Hắn chắc chắn đem đối phương Đánh thành mảnh vụn Niệm lực của Tần Khiếu Đã đạt tới cực hạn Hóa thành đủ loạt bạo tác vô hình cuốn tới Lâm Phạm biết muốn truyệt lại trấn nhiếp Khu tập trong thủ đô Như vậy thì phải nhanh chóng giải quyết trận đấu này Nghĩ tới đây Hàn đối trọi với cơn nốc niệm lực Tiến lên Đột phái trùng điệp vây Xuất điện trước mặt Tần Khiếu Còn chưa cho hắn nói xong Lâm Phạm một kích đánh trúng bụng của hắn Một quyền này đã giữ lại lực Nhưng cho dù như vậy Đối với tần khiếu mà nói Vẫn như cũ Không cách nào ngăn cản Bừng lấy phần bụng Xoay người Hay đầu gối quỷ xuống đất Tinh thần của người Cùng lực lượng cũng không tẻ Nhưng mà Chính là tốc độ quá chậm Lâm Phạm phê phán Tốc độ chậm năng lực phản ứng liền chậm Tránh không thoát Cũng là chuyện bình thường Trường 490 Không phải nhìn ta đánh con gái người sao Chuyện này không có liên hệ gì với người Lâm Phạm vỗ vai Tần Khiếu ăn nghe Chu Duyệt nói qua Lúc trước xuất thủ chính là Tần Khiếu Đấy thực lực của hắn Coi như 10 Lý Huy đều không đủ cho đối phương đánh Nhưng Lý Huy thật sự vẫn còn sống Vì sao không có giết chết Lý Huy Ngược lại nguyên nhân để hắn bị trả tấn Khả năng chính là Tần Khiếu hy vọng Người Chu Duyệt tin tưởng Có thể quay về cứu Lý Huy đi Chớ nhìn hắn năng người của tạm đại gia tộc Khu tập trung thủ đô Cũng không phải tất cả các giác tình giả Đi theo tam đại gia tộc Đều là tay sai của bọn hắn Chẳng qua đích thực nghĩ Bọn hắn có thể là chúa cứu thế Cảm thấy chữ bọn hắn già Đã không có bất kỳ thế lực nào Có thể kết thúc tận thế này Bởi vậy Đối mặt phần phó của tam đại gia tộc Thường thường đều sẽ hành động vì bọn họ Tần khiếu biết mình đã bại Bại rất triệt đẻ Rất thần thắn Hắn ngẳng đầu nhìn phía lâm Hoàng Muốn trên ánh lửa đang theo đốt kia, thấy rõ khuôn mặt của đối phương. Chỉ là đoàn lửa đong đưa kia, che lại tất cả, khó mà nhìn thấu. Người tới đây, mục đích đứng cùng là gì? Tần khiếu cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi. Hắn thật sự muốn biết, không có ai vô duyên vô cớ, nhàn rỗi không có chuyện gì, chạy đến địa bàn của người khác gây sự. Đâm phạm nhìn hắn, lửa bao trùm khóe miệng có chút dường lên. Tạo một miết thực lực mạnh nhất của khu tập trung thủ đô, Suốt cuộc mạnh đến cỡ nào? Sau đó thì sao? Tần khiếu biết đây là một loại thăm dò. Sau đó chính là công bố khu tập trung có hy vọng chân chính, toàn kết nhân loại còn lại, cùng nhau khởi xướng tiến công dị thú, kết thúc tận thế hỏng bét bất đức dĩ này. Lâm Phạm chậm rãi nói, ngữ khí kiên địch mà tự tin. Nghe lời nói này, tần khiếu ngây ngời như Lâm Phàm Một làn xào, một cụ khí tức khó chịu, Ở trong lầu ngực Một hơi đột nhiên được giải tỏa Chính ngươi cẩn thận Chân chính đáng sợ ở trong khu tập trung Chưa hẳn là người Cảm ơn À Có hương thú gia nhập đoàn đội của ta không Đoàn đội của ngươi Đúng chính là đoàn đội của ta Là một đám người có lòng tin hy vọng Tụ tập cùng một chỗ trong khu tập trung Tần khiếu cúi đầu Không nói gì Có thể đang suy tử Lâm Phạm mong chờ câu trả lời chắc chắn Cũng không vội Cho đối phương đủ thời gian Hay là chưa nhìn thấy thực lực chân chính của hắn Cho nên tạm thời không thể nào lựa chọn Không có việc gì Đợi lát nữa hắn liền thấy Lúc này Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh Đám quẩn chúng ăn dưa chờ đợi Muốn biết tam đại gia tộc giải quyết việc này như thế nào Nhìn tình huống của đối phương hiển nhiên Còn chưa muốn rời đi Còn ai nữa không Lâm Phạm ngần đầu nhìn tam đại gia tộc phía trên tường thành Thành lĩnh phát hiện có vẻ như Đã có ai đó rời đi Xem ra lại đi tìm chợ thủ Nhưng vậy cũng tốt Chỉ cần chờ một chút là được Người quản lý trần gia lạnh lùng nói Người cho đấy Người quản lý vương gia cười lạnh nói <cười> Người sẽ biết khu tập trung thủ đô không phải địa phương Người có thể đến gây sự Đều đã đến thời điểm này Đối phương cũng có thể khí phách như vậy Lâm Phàm rất hài lòng Xem ra thật đúng là có hậu thù Đúng rồi Tên kia đâu Tên vừa rồi mới đứng cùng các ngươi đi đâu rồi Trần già cùng vương già Không có để ý đến câu này Không muốn để ý Ngược lại là tần khiếu Ngồi liệt ở trên mặt đất Phản phất nghĩ đến cái gì đó Thần sắc khe biến Gia nàn đứng dậy Nhìn về phía tường thành Chỉ thấy người quản lý mặc ra không còn ở đó Cả người không có khả năng làm như vậy chứ Hàn hướng phía trên tường thành Thốt lên một hơi Trần ra cùng vương già hai người Hở hững nhìn Tần Khiếu Rất bất đắc dĩ lắc đầu Nếu như không phải người quá yếu Làm sao cần dùng đến quái vật kia Trong lòng lâm Phàm rất nghi hoặc Không biết Tần Khiếu nói Không có khả năng làm như vậy Đến cùng là muốn làm cái đồ chơi gì Giật nhanh Một khí tức ngột ngạt từ trong tường trong chuyển ra Có thể làm cho hắn cảm thấy khí tức ngột ngạt Như vậy đối với quẩn chú ngăn dưa mà nói Lại càng là một loại tra tấn Chỉ thấy đám quần trúng ăn dừa từng người ôm ngực, cao mày Biểu tình rất thống khổ Thậm chí ánh mắt đều trở nên sợ hãi bất an Giật nhanh Chỉ thấy người quản lý mặc gia đã trở về Mà đi theo bên cạnh hắn là một nữ tử trẻ tuổi Nữ tử ánh mắt vô hồn Phẳng phất như phủ một tầng sương mùa màu đen Đồng thời một cỗ khí tức áp lực kia Bắt đầu từ đối phương Chản ra Người quản lý mặc gia bỗng nhiên Nói với nữ tử ở trên tường thành Ngư khí lạnh như băng Giết hắn cho ta Câu nói này tự như một loại mệnh lệnh Trong mắt nữ tự tràn ngập sương đen Bao trùm toàn thân Cũ khí tức đáng sợ cực lạnh chết đẻ Khuếch tán giả Trong sương đen kia Loan thoáng có tia xét màu tím đang lé lên Tần khiếu à Đây là thứ đồ chơi gì vậy Lâm phạm hỏi Tần khiếu vội vàng nói Đó là người hấp thụ lăng lượng của mảnh vỡ Thời điểm triệt đẻ thả ra, nàng ta chính là quái vật đáng sợ chứ biết giết chóc. Vương Vũ, khu phục lý trí của ngươi đi, đừng chết để cho thành quái vật. Vương Vũ, cái tên này quá quen thuộc, chị nuôi của A Phong. Không chết vẫn luôn còn sống sẵn, chỉ là hấp thu năng lượng của mảnh vỡ, không cách nào giữ được bản thân chân chính, từ đó trở thành quái vật. Không nghĩ tới đi vào khu tập trung thủ đô, vậy mà có thể phát hiện nhiều chuyện như vậy. Chuyến đi này quả thật không uổng phí. Thời điểm hắn đang nghĩ đến chuyện này, xương đen bành trướng càng lúc càng lớn. Quảnh chúng ăn dưa vây xem, sớm đã tản ra, dần dần chạy ra xa. Trong xương đen, một đôi chân trắng kiện dữ tận, hùng hăng rỗng trên mặt đất, phẳng phất nghi rất nặng. Mặt đất rùng động, nứt gãy. Ngay cả tường thành trải qua kiến tạo tỉ mỉ, đều không thể tiếp nhận trùng kích như thế, bắt đầu xuất hiện vết dạng. Mẹn vẹn chiều dài hai cái bắc đùi này đã chừng 3 m xâm ra cái đồ chơi này toàn thân thể Không sai biệt là cao hẳn 7 m 5 Phép tính toán này hẳn biết đến Chân cùng thân thể tỷ lệ là 1 trên 1,5 Tại phương diện hình thể Có vẻ như không có cảm giác áp ách quá lớn Thời gian dần qua Sương mù màu đen tiêu tán Thân thể vương vũ triệt đẹp xuất hiện Toàn thân bị một loại chất rừng cứng rắn bao lấy Chỗ ngực nhô ràng Hai mảnh lân rát bao trùm Nói thật có loại dụ hoặc dị dàng Hẳn lắc đầu Đem những suy nghĩ không lành mạnh này Quăng ra sau đầu Hiện tại là thời điểm hoàn toàn nghiêm túc Sao có thể nghĩ đến những thứ loạn thất bát tào này Phía sau lưng đối phương Một đôi cánh mở rộng ra Màu đen giống như là cánh của ác má Còn có từng tia từng tia trước cuốn quanh Đây là năng lực sau khi hấp thu năng lượng mảnh vỡ xuất hiện Hay là trước kia Nàng thức tỉnh năng lực chính là lôi điện Nhìn thấy lôi điện Liền khiến hắn nghĩ đến độc xác lang cầu Cũng không biết cái đồ chơi kia Đã chạy đi đâu rồi Có chạy qua được hay không Hay là bị dị thú khắc ăn thịt rồi Dù sao đi ra lăn lộn Tóm lại phải trả giá Dìa đàn Người quản lý mặc ra gầm lên Cảnh sau lưng vườn vũ mạnh mẽ Đành thép chấn động Hư một tiếng cuốn lên khi lãng trùng trùng điệp điệp trong nhai mắt biên mất tại chỗ Tốc độ rất nhanh Lâm Phàm lắc đầu Chỉ là nhìn như rất nhanh Kỳ thực ở trong mắt Lâm Phàm Cũng chỉ như vậy thôi Điều duy nhất để hắn kinh ngạc Chính là đối phương hình như là toàn phương vị Cũng chính là ba chiều rất toàn diện Đấy cũng là lần đầu tiên Hắn gặp được dạng này Nếu là hấp thu năng lượng ở trong mảnh vỡ Đối với tự thân tăng lên Thật là đáng sợ Chào chục lát sát chiều của Vương Vũ rơi xuống Lâm Phạm ung dung tránh đi Một khắc hàn tránh đi này Cố lực lượng kia bỗng nhiên rơi trên mặt đất Mặt đất vỡ ra Bị chém ra một khe rãnh Lâm Phạm quay đầu Mắt nhìn khe rãnh Chỉ có thể nói lực bộc phát của nàng Xác thực là rất đáng sợ Chỉ với một kích này Cho dù giác tỉnh giả cấp 8 cũng phải chết Một tiếng giống giận gầm lên Toàn thân vương vũ được sấm xét bao trùm Sấm xét ngừng tụ trước bộ ngực Tụ lại chờ phát động Bất cứ lúc nàng cũng thể bộc phát ra Uy năng hủy thiên diệt địa Chỉ còn chưa cho nàng ngưng tụ thành công Vịnh một tiếng Lâm Phạm vươn tay ra Bàn tay đánh vào phía lòng ngực của Vương Vũ Không quan tâm đến tiền xét Trực tiếp đánh trúng ngực Chỉ thấy toàn thân của Vương Vũ rùn lên Xấm xét tiêu tán Thân thể bay ngược ra ngoài Đập mạnh lên tường thành Tân khiếu à, nàng có cứu được không Lâm Phạm hỏi Nếu như không cứu được Vậy thì tiễn nàng lên đường Là cách giải thoát tốt nhất Hập thù lạng lượng trong mảnh vỡ biến thành quái vật Chỉ biết xếp chóc Chuyện này đối với nàng mà nói Chính là một sự tra tấn Có lẽ ý thức tinh thần của nàng vẫn còn Chỉ là đang bị áp chế tại nơi sâu nhất trong não hải Muốn khống chế thân thể Nhưng lại không thể làm được Chỉ có thể trơ mắt nhìn Không có câu trả lời Lâm Phàm nhìn về phía tần khiếu Phát hiện mặt mũi đối phương vô cùng hoang mang Dường như đã hoàn toàn ngốc rồi Chuyện gì xảy ra Đang yên năng lành Sao lại có biểu hiện như vậy Tần khiếu Một tiếng la to lập tức đánh thức tần khiếu Hả hả Tần khiếu hoàn toàn bị trấn nhiếp Vì thực lực của Lâm Phàm Thật quá mạnh Nếu như hắn ta đối mặt với Vương Vũ Lợi chọn của hắn ta chính là chạy trốn Đây là chuyện duy nhất hắn ta có thể làm Nếu không người chết chính là hắn ta Làng gió cô có thể cứu được hay không Lâm Phạm hỏi một lần nữa Không biết Tần Hiếu trả lời Hỏi cũng như không hỏi Trên tường thành Sao mặt những người quản lý của ba đại gia tộc Đều nghiêm trọng Và lúc thả vương vũ ra Ý nghĩ của bọn hắn rất đơn giản Chính là giết chết ra hỏa này một cách dễ dàng Nhưng sau khi đối phương đánh may vương vũ với một chiều Đập vào tường thành Bọn hắn biết chuyện này đã không đơn giản Có lẽ Không, tuyệt đối không có khả năng Lúc này Khi Lâm Phàm và Tần Khiếu đang nói chuyện với nhau Bường Vũ từ trong vách tường lõm đứng lên Rõ ràng đã bị Lâm Phàm Hoàn toàn chọc giận Hai con người hiện ra hùng quàng Hóa thành một tia sáng chém giết về phía Lâm Phàm Quyền cướp và chạm Chết đẻ kịch liệt Tạo thành trùng kích lan ra bốn phía Quẩn chúng ăn dừa bị hủ dọa Ngồi liệt trên mặt đất Không phải bọn hắn không muốn đứng lên Mà luồng trùng kích kia đã gây áp lực cực lớn Đối với thân thể bọn hắn Bọn hắn trưởng mắt Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy Bọn hắn làm sao có thể tin được một màn trước mắt Lâm phạm ung dung ngăn cản Lăng lượng mảnh vỡ cải tạo thật áng sợ Thực lực của vương vũ này Hoàn toàn vượt qua thực lực của giác tỉnh giác cấp 9 Thậm chí so với dị thú thức tỉnh cấp 9 Còn hùng mãnh hơn Hắn thật sự khó tưởng tượng được Nếu như không có hắn ra tay Giúp cuộc người nào mới có thể giết chết được vương vũ Mà ngày nông này Hắn phát hiện thân thể vương vũ xuất hiện vết dạng có loại điểm báo phá kén trùng sinh Hơn nữa lực lượng của nàng Cũng không ngừng tản ra ngoài Mảnh vỡ vương vãi khắp nơi Tần khiếu nhìn thấy một màn này Vội vàng hô lên Đây là hoàn toàn sau hóa thành dị thú Nếu như thật sự hóa dị thú Nàng sẽ mãi mãi không thể khô phục lại hình người Ngày sau đó Tần khiếu nhìn về phía những người quản lý của ba đại gia tộc Ở trên tường thành Các người thật sự muốn nàng hoàn toàn hóa thú hay sao Nếu như hoàn toàn hoa thú Cho dù không quay lại được Đến lúc đó khu tập trung thủ đô cũng là mục tiêu tấn công của nàng Chỉ là lời hắn ta nói ra Chẳng có một chút tác dụng nào Trong lòng người quản lý ba đại gia tộc Chỉ có một suy nghĩ Nhất định phải giết chết ra hỏa này Tuyệt đối không thể giữ lại Cho dù vũ khí bí mật Hoàn toàn hóa thú cũng đáng Bọn hắn tuyệt đối không thể để cho một nhân loại Lợi hại như vậy Ở trong tận thế này Lúc này Lâm Phàm đã động sát tâm Nếu như không thể nào giữ lại được, vậy thì không thể chờ đối phương hóa thú ròng, phải hoàn toàn tiêu diệt hết. Lực lượng ngừng tụ trên bàn tay, ngay cả ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo. Tần Khiếu nhìn ra được đối phương muốn hạ độc thủ, chỉ là bây giờ hắn ta cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Cản thì không thể cản được, trừ khi người quản lý của ba đại gia tộc mở miệng, nếu không Vương Vũ sẽ không dừng lại. Chờ nàng hoàn toàn hóa thú. Trừ khi Lâm Phạm có thể thật sự giết chết nàng Nếu không toàn bộ khu thập trung thủ đô Đều sẽ gầm nạn Cho dù tất cả giác tình giặc cấp 9 ra tay Cũng không có tác dụng gì cả Đột nhiên Một tiếng giống vang vọng trời đất Từ đằng xa chuyển đến Lâm Phạm kinh hãi Dừng hành động trong tay Ngay cả Vương Vũ đang nghĩ đến liều mạng cũng khựng lại Ngây người Nhìn vào chỗ âm thanh Là hắn đến Tần Khiếu biết là ai đến Hời thở vương vũ chẳng ngập bốn phía Hắn ta luôn quanh quần ở chỗ này Sao có thể không ngửi thấy được Mẹ nó chứ, thứ gì vậy Trong quần chúng ăn dừa Vang lên tiếng kinh hồ Đẳng ra Một bóng dáng khổng lồ nhanh chóng Chạy về phía bên này Tốc độ cực nhanh Mỗi một bước hạ xuống Mặt đất đều chấn động Giống như xảy ra địa trấn Là hắn sao Lâm Phạm lập tức nhận ra, đó chính là dây rừng đen nhìn thấy lúc trước. Ngay sau đó hắn phát hiện ra ánh mắt của Tần Khiếu nhìn về phía dây rừng đen có chút phức tạp, có bất đắc dĩ. Trong nháy mắt hiểu ra, sợ rằng trong này có ẩn tình gì đó. Nhìn tình hình này, mục đích của dây rừng đen đến đây có thể là vì nàng. "Tần Khiếu à, bây giờ tình hình là thế nào đây?" Lâm Phạm hỏi. Tần Khiếu nhìn về người quản lý của bà đại gia tộc trên tường thành, suy nghĩ. Sau đó cắn răng nói Hắn là cha của Vương Vũ Trước kia là một thành viên của cơ cấu phán quyết Là đồng bạn của ta Bởi vì hấp thu năng lượng của bảnh vỡ Lúc đại chiến với dị thú Không thể nào khống chế Cuối cùng biến thành như vậy Nhưng tình hình của hắn đặc biệt Rõ ràng đã hóa thú Vậy mà dựa vào thuốc áp chế Vẫn có thể giữ được lý trí Người quản lý mạc giả tức giận quát lên Thần khiếu im hiệu Tần Khiếu nói tiếp Cho nên khi Vương Vũ đến khu tập trung thủ đô Bị bọn họ biết được là con gái của Dũng Cà Ba đại gia tộc lập tức bắt nàng hấp thu năng lượng trong mảnh vỡ Hy vọng nàng có thể giữ được lý trí giống như Dũng Cà Làm như vậy thì có thể điều khiển Mà bọn hắn quả thật đã thành công Hoàn toàn điều khiển ứng nàng Đây là bí mật Người biết được rất ít Chỉ có mấy người kia mà thôi Mà quan hệ giữa Tần Khiếu và Dũng Cà rất tốt Cho nên biết rất nhiều Thì ra là vậy à Lâm Phạm đã hiểu Xem ra cha đến cứu con gái Chỉ là khoan đã Tình hình của gia hỏa này như thế nào Chỉ thấy dây rừng đen Đang vọt đấy đột nhiên nhảy lên một cái Vọt lên giữa không trùng Hai quyền nắm chặt Đánh về phía đỉnh đầu của Lâm Phàm Mẹ nó không phải nhìn thấy mình đánh con gái hắn tả Cho nên muốn báo thủ chứ Dây rừng đen xuất hiện Khiến tình huống hiện tại trở nên hơi tế nhỉ Đánh hay lắm Người quản lý bà đại gia tộc nhìn thấy cảnh này Kích động đến trái tim sắp nhảy ra ngoài Đúng vậy Đánh hắn, đánh hắn đi Dũng cả, dừng tay Hắn không phải mục tiêu Tần khiếu quát lên Dê dừng thêm dũng cả Quả thật có lý trí Chỉ là bất vả lắm mới nhìn thấy con gái Đã thấy bị người ta đánh Lý trí tiêu tán, trở nên điên cuồng Bây giờ nghe thấy tiếng của tần khiếu Đột nhiên ngừng lại, đứng tại chỗ Thật sự có lý trí Lâm Phả biết chuyện bây giờ không có liên quan gì tới hắn Dây rừng đen và con gái Gặp mặt Tần khiếu lựa chọn hai bên Mà từ hành động vừa rồi của tần khiếu Đã cho thấy rõ ràng lựa chọn của hắn như thế nào Tần khiếu Người đáng chết Người quản lý mặc ra thật sự muốn giết chết tần khiếu ngay lập tức Nếu như không có lời nhắc nhở của hắn ta Giữa dây rừng đen và đối phương Nhất định sẽ xảy ra một trận chiến đấu kịch liệt Thậm chí vườn vũ Cũng sẽ tham gia vào trong đó khi hai con quái vật hấp thu năng lượng mảnh vỡ ra tay hắn có thể đỡ được sao à đáng chết bọn hắn bảo đám cường giả khác ở trong khu tập trung thủ đô ra tay nhưng đám cường giả kia nhìn thấy tình hình hiện trường từng người đều không nhúc nhích một tí nào nói đùa gì vậy cục diện như mà bây giờ ai bước lên đều phải chết dây rừng đen nện bước chân chậm chạp nhẹ nhàng đi về phía vương vũ nếu như hiệu ứng nhạt nền xuất hiện Vậy cảnh tượng trước mắt nhất định là rất cảm động Lão trà Đã không còn là nhân loại Một không muốn rời xa con gái Cả ngày lẫn đêm vẫn chờ đợi Cuối cùng được gặp mặt Vô số lời chỉ có thể giấu ở trong lòng Biến thành ánh mắt quan tâm Hình thể của vương vũ ở trước mặt dây rừng đen Thật sự quá nhỏ bé Nhỏ bé đến mức chỉ cần một bản chất Nó có thể dẫm chết Lúc này vương vũ ngây ngốc Nhìn về phía dây rừng đen bước đến Ánh mắt trống rỗng Nhưng có thể cảm nhận được Trong tiềm thức của nàng Có một luồng ý thức muốn phá vỡ không siềng Dây rừng đen vẫn chậm dãi vớt đến Chỉ là mỗi bước chân hắn ta tiến lên Thân hình dường như nhỏ hơn một chút Chất sừng ở trên thân thể Cũng được dần bong chóc ra Đây là Lâm Phàm không hiểu Nhưng cũng không ảnh hưởng đến chuyện hắn tiếp tục quan sát Không chỉ có hắn Tất cả mọi người xung quanh đều nhìn không trước mắt Khi dây rừng đen Đến trước mặt của vườn vũ Nào còn chút bóng dáng của dây rừng đen nữa, chỉ là một nhân loại có hình thể, hơi lớn một chút mà thôi. Hàn ta chậm rãi ngẩn đầu, nhẹ nhàng vút ve đầu của vương vũ. Mà vương vũ để mặc cho hàn ta xoay đầu, thân thể run dày kịch liệt, biểu hiện đau đớn giữ tận, đùa ý thức bị áp chế kia muốn đoạt lại quyền khống chế thân thể. Ngày sau đó, một màn kinh người xảy ra. Từ mắt thường có thể nhìn thấy, năng lượng từ trong cơ thể vương vũ tuôn trảo ra. Thuận theo bàn tay dây rừng đen Cuốn vào trong người Khi nguồn năng lượng này xói mòn Mặc dù vương vũ còn đang dãy ruộ Nhưng vẻ mặt không còn đau đớn Mà có xu thế giải thoát Trái lại tình huống của dây rừng đen thì có chút không đúng Chất sừng trên người hắn ta vốn dĩ đã chóc giá Lại mọc lại một lần nữa Bắt đầu biến đổi theo phương hướng không phải là người Hắn định hấp thù hết ảnh hưởng Trái chiều từ năng lượng mạnh vỡ trong cơ thể vương vũ Vào người của mình à Lâm phàm của hàn Hắn cảm thấy chính là như vậy Dũng ca ngươi Tần khiếu muốn nói gì đó Nhưng vào lúc này Hắn ta không biết nên nói gì Hắn ta cuối cùng đã hiểu Vì sao Dũng ca vẫn luôn quanh quẩn Xung quanh khu tập trung thủ đô Hắn ta không phải muốn nhìn thấy Người bên trong khu tập trung thủ đô báo thù Mà đã đáng đận ba đại gia tộc Lấy vườn vũ giả Làm vũ khí bí mật tìm cơ hội Là vì hấp thu lăng lợp mảnh vỡ trong cơ thể của nàng Bảo, bảo hắn dừng lại Bảo hắn dừng lại ấy. Người quản lý bà đại gia tổng nhìn thấy cảnh này Sau mặt đại biến Bọn hắn biết đối phương đang làm cái gì Nếu như hắn ta thật sự hấp thu hết năng lượng mảnh vỡ trong cơ thể vương vũ Như vậy Mọi cố gắng của bọn hắn Đều thất bại trong gàng tớ Mẹ nó đừng có động đẩy Xem thật kỹ vào Học cho tốt Đây là bài học về tình thương của cha dành cho con Ta hy vọng các người có thể chúc phúc Trong lòng yên lặng mà ủng hộ Chứ không phải là ngăn cản Một mình Lâm Phàm có thể trấn nhấp tất cả mọi người Trong khu tập trung thủ đô Thực lực của hắn đối với những người trong khu tập trung thủ đô mà nói Đã sớm thấy rõ Chính là khủng bố đến cực hạn Có ai có cam đảm ra mặt ngăn cản chứ Trường 510 Một chuyến này là điều mập Khi tốc độ hấp thu tăng lên Hình thể của vương vũ dần dần nhỏ lại Chất xứng trên người tiêu tán Ngay ánh mắt trống rộng cũng dần dần có thần Cha Từ sau khi tận thay đến Vương Vũ trải qua mấy năm Đây là tiếng gọi cha đầu tiên của nàng Sau khi khôi phục thần trí Mà dây rừng đen đã bắt đầu mê mang Nghe thấy tiếng gọi này Đột nhiên tỉnh tháo được một chút Chỉ là tác dưỡng vụ của mảnh vỡ Đang ăn mòn nội tông của hắn Ý thức của hắn Trong ánh mắt dần dần thối đi làm một tia không nỡ Sau lưng dây rừng đen nổ ra Sinh trường các bộ phận dị dạng Đã bắt đầu phát triển theo phương hướng không phải con người Dũng ca Tần khiếu nhìn thấy bộ ráng Dũng ca như vậy Trong lòng vô cùng tức giận và bi thường Trong lúc đó Trong đầu hắn đột nhiên có một giọng nói Tiểu tần Nhớ ký giết ta Tần khiếu có thể xác định Đây là lời nói của Dũng ca Không sai Tuyệt đối không sai Hắn đã biết Dũng ca đã sắp không thể nào Giữ được lý trí của mình nữa Cho dù có dùng thuốc cũng vô dụng Ngàng đầu nhìn phía đám người ở trên tường thành Nhất là vẻ mặt lạnh lùng vô tình Của quản lý của ba đại gia tộc Lửa giật đột nhiên Từ trong lòng bốc lên Ba đại gia tộc ca người đúng là khốn kiếp Tần khiếu đứng dậy Tức giận quát về phía tường thành Dũng ca Lúc trước khi các người nói dũng ca hấp thu năng lượng mạnh vỡ Có thể mạnh lên trong thời gian ngắn nhất Giúp các người lấy được mảnh vỡ Lấy được huyết tình cao cấp về để nghiên cứu Kết thúc tận thế hỏng bét này Thế nhưng các ngươi không làm Các ngươi vẫn luôn lợi dụng Dũng Ca Những lời đàng hoàng các ngươi nói đều là gạt người Dũng Ca bị năng lượng Ảnh hưởng đến biến thành quái vật Các ngươi không những không nghĩ cách cứu chữa ngược lại còn nghĩ đến không chế Không thể nào khống chế được tỷ giết Thậm chí biết được điểm đặc biệt Của Dũng Ca có thể giữ được lý trí Các ngươi lại vươn tay về phía con gái duy nhất của hắn Các ngươi Thật đáng chết Chuyện mà hắn ta nói ra đều nói hết rồi Đục trượng bọn hắn đều là thành viên trong tổ thiên vương Của cơ cấu phán quyết Dũng ca là thủ lĩnh trong bọn họ Có một khoảng thời gian Tính tỉnh Dũng ca thay đổi rất nhiều Tính tỉnh bạo ngược vô cùng dễ dặn Bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì Chỉ cho rằng áp lực của Dũng ca qua lớn Lên mới như vậy như một ngày nào đó Bên trong khu tập trung thủ đô xuất hiện quái vật Rất nhiều người bi thương Cuối cùng con quái vật đó chạy ra ngoài Từ đó về sau Dũng ca không còn xuất hiện nữa Sau này hắn ta mới biết được Con quái vật kia chính là Dũng Cà Sau khi hấp thu năng lượng mảnh vỡ biến thành Mà con gái Dũng Cà Sau khi trải qua muôn vàn cay đắng Đến khu tập trung thủ đô Khi đó hắn ta cũng không biết Mãi đến khi biết chuyện Vương Vũ đã bị ba đại gia tộc Bí mật sắp xếp Hắn ta muốn làm gì đó Nhưng không có năng lực gì Lúc này tình hình hiện trường Đã đi đến phút cuối Dây rừng đen liên tục lui về phía sau Hình thể bành trướng đã sớm hoàn toàn thay đổi Bởi vì thân thể thay đổi Hắn ta kêu rên đau đớn Đám quẩn chúng ăn dưa Vê xem liên tục lui về phía sau Một loại hơi thở kinh khủng bao chủ mọn hắn Không phải chúng ta nên chạy trốn sao Khoan đã chúng ta không phải mục tiêu đối phương chứ Nhanh nhanh nhanh nhanh đi Chạy xa vào Nếu như tình hình thật sự không ổn Ít nhất chúng ta còn có cơ hội chạy trốn Sau khi dây rừng đen bến gì Có vài quần trống vây rèm Lập tức tỉnh ngộ Phát hiện ra tính nghiêm trọng của tình hình Ăn dừa qua thật thoải mái Nhưng thoải mái thì thoải mái Nhưng cũng không thể không mảng đến mạng nhỏ Lại mạnh lên rồi Lâm Phạm cảm nhận được luồng hơi thở Trên người dây rừng đen tàn ra Còn kinh khủng hơn cả lúc trước Ngày sau đó hắn phát hiện ra đẳng ra Có lác đác bóng dáng dị thú xuất hiện Rõ ràng hơi thở dây rừng đen tàn ra Đã thu hút một chúng nó đến Nếu như có dị thú biết nói chuyện Tuyệt đối sẽ nói Các huynh đại tỉ muội Có lão đại xuất hiện Chúng ta sát theo bước chân của lão đại Tiến công khu tập trung của nhân loại Sông lên nào Còn vì sao đám dị thú kia còn sơ sông lại Nguyên nhân chủ yếu có thể là vì Chờ dây rừng đen pha vỡ vách tường Hoặc là vì khí thế dây rừng đen phát ra quá mảnh Khi bọn chúng không dám đến gần Lúc này Dây rừng đen quỳ trên mặt đất Hai tay ôm đầu Đau đớn kêu rền gian nan ngẩn đầu Nhìn về phía Tần Khiếu Dù không nói gì Nhưng trong ánh mắt có ý gì thì rất rõ Dũng Cá Tần Khiếu biết ý của Dũng Cá Cho dù hắn không muốn Nhưng cũng biết không còn cách nào khác Một luồng liệm lực Giao động ngưng tụ trước mặt hắn ta Hắn ta biết cơ hội chỉ có một lần Đó chính là hoàn toàn bộc phát ra liệm lực Đánh xuyên đầu Dũng Cá Một khi Dũng Cá mất đi ý thức Sẽ hóa thành quái vật khủng bố nhất Lạc Điều nằm trong Nằm ngủ trong ngực của Lâm Phàm Thành thơi ló đầu ra Lạc Điều đánh thức ngươi à Lâm Phạm sờ đầu của Lạc Điều Sau đó nhìn về phía dây rừng đen Tuy rằng giết chết đối phương Có lẽ có thể lấy được điểm tiến hóa Nhưng mà hắn biết rõ Cơ hội ra tay lúc này Nên để cho tần khiếu Lạc Điều phun lưỡi Khi thấy dây rừng đen Đôi mắt hạt động của Lạc Điều Lập tức sáng lên Nhanh chóng leo ra khỏi ngực Cuộn mình nằm trên đỉnh đầu của Lâm Phàm Hành động của Lạc Điều Khi Lâm Phạm rất khó hiểu Ngày khi Hàn muốn giao lưu với Lạc Điều một chút Lạc Điều đã hành động Trên đầu tàn ra vòng sáng Từ vòng sáng nhanh chóng lan trản ra Vô số sợi tờ sáng trói mắt nhưng sợi tờ này Tự như là có linh tính Nhanh chóng phóng vào phía dây rừng đen Từng sợi tờ giống như mũi tên Và vỡ chất sừng tự nhiên áo giáp của dây rừng đen đâm sâu vào bên trong Tốc độ nhanh chóng khiến người ta nghẹn họng chân chối Mọi hành động lúc này dường như trở nên trọng lại Có một luồng năng lượng bay ra Còn mẹ nó Lầm phàm kinh ngạc Là điều đang hấp thu năng lượng mảnh vỡ trong cơ thể dây rừng đen sao Lúc này là điều đang rất hưng phấn Rất muốn gào lét Quá sung sướng Thật sự quá sung sướng Lại có mảnh vỡ năng lượng lớn như thế vậy Để hấp thu Năng lượng trong mảnh vỡ Là điều đều cần từ từ hấp thu Mà năng lượng trong cơ thể dây rừng đen Giống như lon nước đã mở ra Đổ vào trong chén Chỉ cần uống mà thôi Là có thể uống được bất cứ lúc nào Cho dù là đứa trẻ mấy tháng cũng có thể uống được Tần Khiếu đừng ra tay Lâm Phạm vội vàng nhắc nhở Tần Khiếu kinh ngạc Nhìn về phía Lâm Phàm Sau đó thấy một con dị thú nào đó Nằm ở trên đỉnh đầu của Lâm Phàm Có những sợi tờ bao trùm trên người dũng cả Tình hình thế này là như thế nào? Tần khiếu hỏi Lâm Phạm nói Hắn chưa chắc sẽ xảy ra chuyện Lạc điều của ta đang hấp thu lăng lượng mạnh vỡ trong người hắn Lâm Phạm có thể cảm nhận được năng lượng mãnh liệt tuôn trào Đang bị lạc điều tham lam hấp thu Khi lạc điều không ngừng hấp thu Cây cỏ lơ lửng trên đỉnh đầu Đã bắt đầu ngưng tụ chiếc lá thứ năm Hả? Kỳ quái Ta nhớ trước kia là Điều chỉ có 3 chiếc lá Từ khi nào đã có 4 chiếc rồi Có một khoảng thời gian lâm Phàm Không quan sát tình hình của Lạt Điều Xem ra ra hỏa này Đã lén lút tiến hóa lạc Điều hấp thu hết năng lượng Bên trong cơ thể dây rừng đen Đến cùng sẽ tiến hóa đến mức nào Đối với loại tình huống này Hắn vô cùng tò mò Chuyển đi thủ đô lần này Thật sự không uổng phí và ngay khi Lạt Điều xuất hiện Người của khu tập trung thủ đô cũng hoàn toàn sợ ngây người Tình huống này như thế nào đấy Thứ đồ chơi giống rắn này Rốt cuộc là thứ gì Hình thể nhỏ như vậy Thế mà lại có thể hấp thu năng lực mạnh vỡ Đột nhiên Một luồng áp lực đột nhiên bộc phát Chỉ thấy trên tường thành Chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện mấy bóng người Mang mặt nạ Toàn thân bọn hắn tản ra hơi thở lạnh lẽo Khi lâm phạm nhìn phía bọn hắn Đám ra hỏa kia lập tức ra tay Đánh về phía lâm Phàm Là điều của ta đang tiến hóa Thế mà các người lại muốn ngăn cản Đúng là muốn chết Đối mặt với đám ra hỏa kìa Lâm Phạm sẽ không cười đùa tí tửng với bọn họ Bàn tay vừa nhấc lên Lửa bụng cháy Trong nhai mắt bao trùm bọn hắn Hình thành lồng giam Lửa cứng nóng điên cuồng thiếu tốt không khí Chỉ trong chút lát Không khí bên trong lồng giam bằng lửa Đã bị thiếu đốt hết Không thể thở được Xe đi bước đầu tiên về phía tử vong Đồng thời lòng lửa cũng không ngừng co vào Nhất định sẽ đẻ nát bọn hắn Lửa rôi rào Tính kêu thảm thiết vang vọng Đám gia hỏa đeo mặt nạ kìa Toàn bộ đều bị lửa thiếu đốt thành người lửa Cho dù thực lực đều rất mạnh Nhưng trong ngọn lửa cuồng bạo này Tuyệt đối không có khả năng sống sót Người quản lý ba đại gia tộc Nhìn hiện trường Sau mặt vô cùng khó coi Thủ đoạn bí mật của bọn hắn có rất nhiều Nhưng lại không có cái nào có thể giải quyết được chuyện trước mắt Cái cảm giác bất lực này hãm sâu vào trong lòng bọn hắn Cho dù tức giận đến cực hạn Cũng chỉ có thể dương mắt mà nhìn Tốt nha các người đừng động Muốn xem kịch tỷ gì thanh thật mà xem Đừng có tâm tư gì khác Nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng nằm Phạm cảnh cáo Dám ra tay Chỉ là đám tử sĩ của ba đại gia tộc kia Mà tình hình bây giờ Không quan tâm ba đại gia tộc lấy ra thứ gì Thì cũng đều phải chết Nhìn vũ khí cực cực khổ khổ bồi dưỡng ra Đã bị hủy diệt Sau mặt bọn hắn vô cùng khó coi Sau đó ba người bọn họ liếc nhau Dường như đang trao đổi gì đó Chỉ là có vẻ vẫn chưa đạt được kết quả Có không càm lòng Có không muốn Có không nỡ Tình hình hiện trường xảy ra thay đổi Khi năng lượng ở trong cơ thể bị lạt điều hấp thù Dây rừng đen rừng biến dị Cũng không còn đau đớn như lúc trước chật rừng cũng dần dần tiêu tán Đây là sắp trở về bộ dáng của nhân loại Lâm Phạm đột nhiên phát hiện Năng lực của Lạt Điều Là có vẻ có chút biến thái Thậm chí đã xuất hiện dấu hiệu khắc chế độc người biến dị Vì hấp thu năng lượng mảnh vỡ Ngay khi hắn đang nghĩ đến những cái này Lạt Điều nằm ở trên đầu hắn lơ lửng bay lên Chiếc là thứ 5 cuối cùng cũng hoàn thành Đồng thời chiếc là thứ 6 Cũng bắt đầu từ từ ngưng tụ Từ hư ảo biến thành thực chất Cái cần chính là năng lượng củng cố Chỉ là Lăng lực của cái lá thứ năm này là gì Có thể giúp Lạt Điều bay lên Hay là năng lực phi hành Hay là niệm lực Không quan tâm là năng lực gì Qua chuyến này Lạt Điều đều hoàn toàn mập rồi Chính là có một loại ảo giác Có vẻ như hắn đã trở thành tay chân của Lạt Điều Kết thúc Mọi thứ đều kết thúc Khi Lạt Điều hấp thu hết năng lượng mảnh vỡ Trong cơ thể của dây rừng đen Đối phương đã trở về hình người Bởi vì đã duy trì hình thành dây rừng đen Qua thời gian dài Khiến làn da toàn thân hắn ta khổ nứt Xuất hiện từng vết nứt nẻ Nhìn đúng là khủng bố Cẩn thận làm nghe Có thể nghe được tiếng tim của đối phương đang đập Trường 512 Nhất định phải bóp chết từ trong trường nước Lạt điều sau khi hấp thu hết năng lượng Thì lại chui vào trong ngực của lâm Phàm Rõ ràng muốn tiêu hóa thật tốt nguồn năng lượng Vừa hấp thu được Dũng Cả Tần khiếu la lên Không biết tình hình như thế nào Hắn còn sống Nghe thấy vậy Tần khiếu vội vàng đến bên cạnh Dũng Cả Ngầm đầu nhìn Lâm Phàm Trong lúc nhất thời không biết phải nói cái gì Trong mắt là sự cảm kích Nếu như không có đối phương Dũng Cả nhất định sẽ chết Hơn nữa còn chết trong tay hắn ta Người chăm sóc hai người bọn họ cho tốt Tiếp theo ta có chuyện cần phải xử lý Lửa trên mặt Lâm Phàm đã tiêu tán Không che dấu nữa, ngả bài. Thực lực tổng học của khu tập trung thủ đô quả thật mạnh. Nhưng đáng tiếc gặp phải hắn. ngụy Tràng lúc trước chỉ là không muốn trêu chọc đến kẻ địch quá kinh khủng mang đến phiền phức cho khu tập trung miếu loàn. Mà bây giờ đã không cần nữa rồi. Hắn nhìn về phía người quản lý của bà đại gia tộc đang hoang mang. Sau đó nhảy lên một cái. Nhẹ nhàng nhảy lên tường thành. Khỏe miệng còng lên, đi đến trước mặt bọn hắn. Vươn tay, giọng điệu vô cùng thân thiện. Chào các người Ta tự giới thiệu một chút Ta là Lâm Phàm Đến từ khu tập trung miếu loan Hân hạnh được gặp ba vị Lúc này Thời gian dường như dừng lại Trên gương mặt người quản lý trần già mặc già và vương già Không hề có biểu hiểu lộ gì Chỉ ngơ ngắt nhìn Lâm Phàm Từ đầu đến cuối Bọn hắn đều không nghĩ đến chuyện sẽ xảy ra như vậy Trước kia bọn hắn muốn từ bỏ khu tập trung thủ đô Sau đó hủy diệt hoàn toàn nơi này Nhưng sinh sống đã nhiều năm Bọn họ rất khó từ bỏ được. Do dự thông thường sẽ bại trận. Cho nên bọn hắn đã bỏ qua thời gian chạy trốn tốt nhất. Thậm chí đến khi đối phương xuất hiện trước mặt, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Sau khi ngây người một lúc ngắn ngủi, vẻ mặt nghiêm túc của người quản lý mặc già không còn sót lại một chút nào. Thay vào đó là nụ cười sát nạn vô cùng nhiệt tình nắm lấy tay của lông phạm. Hoàn ngành, hoàn ngành à, Ta tên là Mạc Hải Một trong những người quản lý của khu tập trung thủ đô à, Chuyện vừa rồi thật ra chỉ là hiểu lầm Ta hy vọng chúng ta có thể ngồi xuống à, Nói rõ một chút nhấc lên được, thả xuống được Làm người phải thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt Mạc Hải biết kẻ trước mắt này rất mạnh Mạnh vô cùng Tiếp tục hiểu chiến sẽ có kết quả gì Vấn đề này không cần nghĩ cũng biết Chỉ cần có chút đầu óc Thì đều có thể hiểu rõ <cười> Lâm Phạm cười Trong nụ cười có một loại cảm giác thâm sâu <cười> Mạc Hải cười theo Chỉ là cười lên Nêm nhăn trên mặt chồng chất vào một chỗ Chẳng khác nào vỏ cây già Người cười cái gì Lâm Phạm hỏi à. Cái này trực tiếp khiến Mạc Hải hoang mang Đột nhiên khiến hắn ta có cảm giác không ổn Chuyển đổi thân phận Nếu như ưu thế đang nằm ở phía hắn ta Đột nhiên nói ra lời này Vậy thì kết quả chỉ có một Đó chính là hàn ta muốn giết người Hơn nữa còn tìm một lý do Nghe không đáng tin cậy một chút nào Giờ phút này Mạc Hải hơi hoang mang cong lưng Thân là người quản lý Sao hàn ta có thể cong lưng được Đây là trước uy thế của lâm Phàm cong lưng xuống Chỉ cần có thể còn sống Thì cho dù hẹn một chút cũng chẳng sao Không có không có Chẳng qua là anh ấy vì hành vi vừa rồi Mạc Hải vội vàng nói Đồng thời nghĩ đến hai lão gia hòa Trần Gia và Vương Gia Sao bây giờ cũng chẳng nói một câu nào cả Cũng không biết nói một hai câu sao Sau đó hắn nhìn về phía hai người kia Ý rất rõ ràng Ta đã chuyển ánh mắt Ta nghĩ người có thể đổi điểm chú ý trên hai người này Hai người quản lý Trần Gia và Vương Gia Đều khinh thường biểu hiện hẹn mọn của Mạc Gia Bất kể như thế nào Bọn hắn cũng là người quản lý của khu tập trung thủ đô Mặt mũi vẫn phải có Màng hai chuyển ánh mắt Quả thật là có tác dụng Lâm Phàm nhìn về phía hai người quản lý trần da và vương giả Đối mặt với ánh mắt của Lâm Phàm Bọn hắn đứng thẳng theo Nhìn Lâm Phàm Người môi như thế nào Người quản lý trần da hỏi Từ đầu đến cuối Lâm Phàm vẫn luôn mỉm cười Không để ý đến đối phương Mà nhìn người quản lý trần da Từ trong ánh mắt của đối phương Hắn có thể nhìn thấy được sự tức giận Và không cam lòng Nếu như ánh mắt có thể giết người Ánh mắt của người này Đã giết hắn trăm ngàn lần Mạc Hải dự thẳng lỗ tai Rất mong đợi muốn biết tiếp theo đối phương Sẽ nói cái gì Nhưng khiến hắn ta kỳ quái Là khi đối phương nhìn phía trần cảnh Và bương rẹ Lại chẳng hề nói một câu nào Đầy rốt cuộc như thế nào Chỉ là một màn tiếp theo Khiến hắn ta hoàn toàn hoàng sợ Chỉ thấy Lâm Phạm ra tay nhanh như tê chốc Nằm ngón tay thành trào Đột nhiên bắt lấy cổ của Trần Cảnh và vương dậy, kéo bọn hắn lên trước mặt, đột nhiên đập đầu hai người vào nhau. Chỉ nghe phịch một tiếng, giống như quả dưa hấu nổ tung, trực tiếp nứt toát ra trước mặt Mạc Hải. Một luồng máu sền sẹt ấm áp, phun vào mặt, phun ra tung tué trên mặt hắn tả. Mạc Hải quá hoảng sợ, toàn thân run dày, chậm rãi vươn tay lên, lao máu ở trên mặt, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Giả tay không có bất cứ nguyên nhân gì khi hắn ta hốt hoảng Đám quần chúng ăn dưa xuống quanh Cũng sợ ngây người Giết, giết rồi Bọn hắn không ngờ lâm Phàm lại giết hai người quản lý Đã chiếm lĩnh khu tập trung thủ đô 10 năm kia Cây này khiến bọn hắn choang váng Thậm chí Đây là chuyện có nghĩ cũng không dám nghĩ Trong đám người Có người sắc mặt trắng bạch bội vàng rời đi Đi vào trong tường trong Rõ ràng là muốn thông báo cho người của Trần Gia Và Vương Gia biết của chúng trời của các người chết rồi. Hai tay lấm phàm dính máu tươi, sau đó nắm lấy bả vai của Mạc Hải, vừa lao vừa nói: "Hai người này thật sự là không phối hợp. Vẫn là người khá thông tình đạt lý, đối với chuyện này ta rất hài lòng. Ăn uống rồi, có thể dẫn ta đi gặp Lý Huy không? Ta nhất định phải dồn hắn khỏi đây. Giết chết hai người quản lý là hành vi tấc yếu. Hắn biết bọn gia hỏa này đều là nhân vật hùng ác, giữ lại bọn hắn" Nhất định sẽ gây phiền phức cho khu tập trung yếu loàn Vì có thể thanh tịnh một chút Bọp trên những phiền phức này Từ trong trứng nước là chuyện cần phải làm À à được Mạng hải bị dọa sợ Lấy lại tinh thần Điên quảng gật đầu Đâu có dám có chút do dự nào Hắn ta không biết kết cục của mình như thế nào Nhưng ít ra hắn ta hiểu được Nếu như bây giờ không phối hợp với đối phương Mình tuyệt đối sẽ chết Đi vào tường trong Quần chúng về xem lập tức nhường ra lối đi Hai cái thi thể không đầu kia Khiến bọn hắn bị cảm giác áp bách quá lớn Mạc Hải biết hắn là người quản lý Của khu tập trung miếu loạn Thì vẫn luôn tìm chủ đề Để kéo gần mối quan hệ Dù sao lúc trước bọn hắn phát sinh xung đột Có chỗ mâu thuẫn Quan hệ rất căng thẳng Cho nên hắn ta hy vọng Có thể trong thời gian ngắn nhất Rút ngắn quan hệ của hai người Đợi lại nữa sau khi giải quyết xong mọi chuyện Đối phương sẽ không ra tay độc ác với mình Quản lý là mà Ta có thể phát triển đến tình trạng này Thật sự là không dễ dàng Ờ Sau khi tận thế xuất hiện Ta đã chứa chấp rất nhiều người sống sót cống hiến vì chuyện kéo dài sự sống cho nhân loại Cho đến này ta vẫn luôn cố gắng kết thúc tận thế Hy vọng nền văn minh có thể tái hiện Nhưng Trần Gia với Vương Gia lại không muốn Vẫn luôn ngăn cản Đối với chuyện này ta cũng chỉ xung đột với bọn hắn một lần Đáng tiếc ta thế đơn lực bạc Thật sự là bất lực Nói xong Mạng Hải lập tức lộ ra vẻ mặt đau thường Ờ Lâm Phạm nhẹ nhàng đáp lời Mạng Hải thật sự muốn chém chết Lâm Phàm Mình nói nhiều như vậy Mà ngươi chỉ ờ một cái Không nói cái gì khác à Đối với lời nói của Mạng Hải Lâm Phàm không tin một chữ nào cả Bây giờ Ai ai cũng có năng lực Soạn chuyện xưa quá mạnh mẽ Nếu như không phải hắn đã đọc sách mấy năm Thật sự có thể bị lời của Mạc Hải lừa Lúc này phía trước xuất hiện một đám người Khi thấy hùng hồ Khi nhìn thấy Lâm Phạm đứng bên cạnh Mạc Hải Thì đối nhiên có người hô lên Giết án cho ta Bọn Hắn là người của Trần Gia và Vương Gia Sau khi biết Lão Gia Tử Bị giết chết Phản ứng đầu tiên là không tin Nói đùa gì vậy Nơi này chính là khu tập trung thủ đô Là địa bàn của bọn Hắn Ai dám gây chuyện ở địa bàn của bọn Hắn Thậm chí một đánh chết ra hỏa Đã nói năng lung tung kia Thế nhưng khi lát đác liên tục có người chạy đến thông báo Bọn hắn hai mắt trợn tròn Hỏi thăm tình huống một chút Rồi vội vàng tập hợp người chạy đến đây Sau khi mệnh lệnh được đưa ra Đám người vót đến đều là giác tình giả Và liệp sát giả Cấp bậc thực lực cũng rất cao Đừng nhúc nhích Lâm Phàm nhẹ giọng nói một câu Một luồng uy áp tinh thần Vô hình khuếch tán Chồng nháy mắt đã chặn đám giao hỏa muốn vọt đến kia Đối với bọn hắn mà nói Bây giờ tự như một ngọn núi lớn đang hùng hàng đẻ ép trên người bọn hắn thân thể vậy mà run dày không thể khống chế được Khi thấy người của hai nhà vọt đến thì trong lòng Mạc Hải vui mừng Thực tình hy vọng cuộc xung đột này có thể trở nên mãnh liệt hơn Còn về chuyện bọn họ có thể giết chết đối phương hay không Vậy thì nhất định là không thể Chỉ dựa vào đám giao hỏa này sao Cho dù nhân số tăng lên gấp 10 lần Cũng vô dụng Hẳn ta chỉ muốn Nhân lúc hỗn loạn Lập tức chạy khỏi nơi này Miễn là còn sống Thì sẽ có có tương lai Thế nhưng ai có thể ngờ được Đối phương chỉ nói một câu Vậy mà đã khiến bọn hắn hoảng sợ Không dám động đẩy Nhạt gạn E ngại đến thế à Lâm Phàm không muốn giết quá nhiều người Số lượng người trong tận thế thật sự quá ít Cường giả cũng ít Chỉ cần không phải mục tiêu chủ yếu của hắn Hắn vẫn tỉnh nguyện, trở lại con đường sống. Các người còn đứng ngây ra lo làm gì? Giết cho ta! Người của Trần Gia Vương Gia tức giận, hồn hẹn gạo thét. Đám khốn khiếp này đang làm gì vậy? Bảo các người công kích, các người lại đứng nguyên tại chỗ như vậy. Đám người bị trần nhiếp ngay tại chỗ này, chỉ cảm thấy ru như cây sấy, không có dũng khí ra tay. Lâm Phàm nhìn bọn hắn một chút, cũng không để ở trong lòng, mà nhìn về phía mặt hải, đi bên cạnh hỏi. Giới thiệu một vài nhân vật quan trọng cho tai đi Mạc Hải vội vàng Đôi ký bức trần à, Hắn là con trai nhân Con trai lớn của Trần Gia Đó là con trai thứ hai của Vương Gia Còn hắn là Đối mặt với câu hỏi của Lâm Phàm Mạc Hải không hề giấu giếm gì cả Giới thiệu rõ ràng Lâm Phàm vừa nghe vừa gất đầu Nhớ kỹ những người Mạc Hải đã nói Mà đối với Vương Gia và Trần Gia Khi bọn hắn nhìn thấy dáng vẻ hèn mọn của Mạc Hải Trong lòng đều run lên Chuyện gì xảy ra vậy Vì sao hắn ta vẫn còn sống? Lâm Phạm phất tay, Ngọn lửa hiện hiện. Người của Trần gia và Vương Già, Khi nhìn thấy ngọn lửa này, Đã không biết đối phương muốn làm gì. Thế nhưng khi lửa rơ vào trên người bọn họ, Chỉ trong ngay mắt đã bùng lên dữ dội, Bọn hắn đã biết, Xảy ra chuyện gì. À, à, à. Tiếng kêu thảm thết vang lên. chạy cháy, chạy mau dâm lửa cho ta. Có người lan lộn trên mặt đất, Muốn dọc tắt lửa trái trên người Chỉ là dễ dụa được vài giây Đã bị đốt thành trò Hàn ra tay với người của Trần Gia và Vương Gia Giết lão gia tử của bọn họ Bảo hai nhà này Không cam hận mình Là chuyện không có khả năng Cho nên vì phiền phức không cần thiết Cần phải thanh lý sạch sẽ Không quả những người khác lấy Huy bị răm ở gần đây chứ Lâm Phạm hỏi Mạng Hải lấy lại tinh thần Vội vàng nói Gần gần gần ở ngay phía trước Nhìn hai người nhà chết thảm Trong lòng hắn ta vô cùng hoảng sợ Khi lâm phạm Mạng Hải giờ khỏi đây Uy áp bao phủ trên đám người kia Lập tức tiêu tán Bọn hắn ngây người nhìn cho, cho dưới mặt đất Thật lâu cũng không thể lấy lại tinh thần Đối với bọn hắn mà nói Loại tình huống này Nằm ngoài tưởng tượng của bọn hắn Trần già, vương già Đây đều là bọn hắn biết sao Lý Huy bị giam trong phòng thí nghiệm Trên người kết nối rất nhiều thiết bị điện tử Rõ ràng muốn dựa vào một cách nào đó Để cậy miệng đối phương ra Khiến hắn ta nói rõ mọi chuyện Mà đến bây giờ Bọn hắn vẫn chưa biết đến khu tập trung miễu loạn Rõ ràng là miệng của Lý Huy đủ cứng Cho dù bị tra tấn đủ loại Vẫn không hề lộ ra nửa lời Ôi chà các, các ngươi đang làm gì vậy Màng Hải vừa tiến vào lập tức quát Một đám nhân viên công tác khoác áo trắng. Trước ánh mắt hoang mang của bọn họ, nhanh chóng tháo dây thiết bị trên người lấy Huy xuống. Tình hình là như thế nào? Chính là người, cho dù nói như thế nào cũng phải ép đối phương mở miệng, thậm chí còn hạn chế thời gian. Nếu như làm không được thì xéo đi. Bởi vậy áp lực của bọn hắn vô cùng lớn. Nhưng mà bây giờ, thế này, thật sự là có ai có quyền thì người đó có thể định đoạt chứ sao? Đáng giận, thật sự là đáng giận. Bọn hắn chỉ dám lầm bẩm trong lòng Nhưng không dám nói ra ngoài Nếu không thì chết cũng không biết mình chết như thế nào Lâm Phạm đi đến Trong mặt Lý Huy Vỗ vỗ Lạt Điều Đang tiêu hóa năng lực mạnh vỡ Còn có tinh thần trị liệu một chút không Nếu có thì làm một chút Nếu không thì thôi Lạt Điều đang nằm trong ngực chậm rãi tho đầu ra Mắt nhìn Lý Huy ở nơi đó Ánh sáng bao trùm trị liệu xong Sau đó lại chui vào trong ngực Tiếp tục tiêu hóa Loại chuyện này đối với Lạt Điều Chỉ là chuyện nhỏ Không có vấn đề gì cả Ngược lại Mạc Hải bên cạnh Khi nhìn thấy Lạt Điều Trong mắt tràn đầy kinh ngạc Đây tuyệt đối là dị thú Hơn nữa là một con dị thú vô cùng hiếm gặp Nếu là trước kia Cho dù như thế nào cũng phải chiếm được Thật sự có giá trị nghiên cứu rất cao Chỉ là bây giờ À, có thể giữ được tính mạng Đã là chuyện tốt rồi Lý Huy nằm ở chỗ đó chậm rãi tỉnh lại Đột nhiên dường như nghĩ đến cái gì đó Đừng hào hòi ta Đã bất cứ chuyện gì từ trong miệng của ta Ta sẽ không nói gì cả Ý chí ly hủy rất mạnh Từ đầu đến cuối chỉ có một loại tín niệm Đó chính là không nói bất cứ điều gì Cho dù bị rót thuốc cũng vô dụng Trong tác dụng của thuốc Vẫn có thể tiếp tục chống cử Trừ ý chí của bản thân già Còn có nguyên nhân là vì bản thân hắn ta Là giác tỉnh giả Tinh thần khá mạnh Có thể đối phó được Đừng nóng vội, nhìn thấy rõ không? Thấy rõ rồi nói Biết là ngươi sẽ không nói đâu Lâm Phạm nói Lý Huy vừa mới tỉnh lại Đại não vẫn còn chút mây màng Thật lâu cũng không thể lấy lại tinh thần Khi bên tay vang lên âm thanh Hắn luôn cảm thấy bên ngoài có chút vấn đề Trần nhà màu trắng gương mặt quen thuộc đáng sật của mạc hải Ánh mắt nhìn sang bên cạnh Có một nam tử xa lạ Mà lại có chút quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt Cẩn thận nhớ lại Nghĩ ra hắn là ai Vì, vì sao người lại ở chỗ này Lê Huy đột nhiên đứng dậy Sao mặt kinh hoàng Bỗng nhiên hoàn toàn thay đổi Trong đầu chỉ nghĩ đến một loại khả năng Đó chính là Chu Duyệt đến khu tập trung miếu loạn Nói do ý đổ đến Thế nhưng chính mình đã nhìn lầm đối phương Lâm Phàm sợ trêu trọc đến khu tập trung thủ đô Trực tiếp bắt Chu Duyệt về đây Mà quyền sổ bọn hắn liều chết đưa ra ngoài Bị đưa về Nghĩ đến đây tâm lý Lý Huy giống như có một ngọn lửa lớn Sắp phun trào Dù sao hắn ta cũng không tin Lâm Phàm Có thể đánh đến khu tập trung thủ đô Cường giả khu tập trung thủ đô đông đảo Cho dù đối phương có mạnh đến đâu Cũng không thể là đối thủ của bọn họ được Lâm Phạm phát hiện Sang mặt Lý Huy biến hóa Giống như hiểu hắn ta đang suy nghĩ lung tung Mở miệng nói Sổ mà người liều mạng bảo chu duyệt đưa ra ngoài Ta đã khuếch tán ra ngoài Bây giờ khu tập trung thủ đô đã bị ta chiếm lĩnh Mạc Hải Người nói ta nói có đúng không à, à, à đúng đúng đúng đúng Khu tập trung thủ đô chúng ta Hai nhà Trần Vương bị hai nhà Trần Vương chiếm lấy Mạc Hải ta đã sớm mất mãn với hành vi bọn họ Bây giờ quản lý Lâm đến Đã giết chết gia chủ hai nhà Trần Vương Về sau khu tập trung thủ đô chúng ta sẽ nganh đón ánh sáng mới Về mặt Mạc Hải tươi cười Toàn thân không nhìn ra một chút giả dối nào Ờ Lý Huy há hốc mồm Trận mắt nhìn phía Về mặt đầy ý cười của Lâm Phàm Chờ chút Lượng tin tức này quá lớn Trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được Lâm Phàm vỗ vai hắn tả Biết chuyện này có đà kích hơi lớn đối với hắn tả Muốn tiêu hóa thì cần một khoảng thời gian Bây giờ khu tập trung thủ đô Đã bị hắn khống chế Mà cái này cũng không có trợ giúp quá lớn Trong việc giải quyết tận thế Các dị thú vẫn hoành hành bá đạo Trái lại là nhân loại vừa rồi Đã chết một số người Đương nhiên Muốn nói là không có một chút trợ giúp nào Đương nhiên là giả Mẹ nó Người khu tập trung thủ đô này Đều là nhân tài cả đó Đối với tận thế khẳng định có trợ giúp Còn Mạc Hải thân là một trong những người quản lý Bí mật biết được nhất định rất nhiều Cho dù chuyện khởi nguyên dị thú Thì nhất định cũng biết một chút Cho nên chuyện tiếp theo Chính là hắn cần phải trò chuyện với đối phương thật tốt Mạc Hải à? à ta ở đây Ta có một số chuyện muốn trò chuyện với người một chút À chỉ cần là biết ta nhất định sẽ nói Mạc Hải đảm bảo son sắt Ý rất rõ ràng Ta tuyệt đối không hề xấu diếm Sau một hồi Trong phòng họp Vương Vũ và Vương Dũng Bị thường rất nặng Lúc trước đã quên mất là điều có thể trị liệu cho bọn hắn Bây giờ sau khi được lạt điều trị liệu xong Từng người đều nhảy nhót tưng bừng Trạng thái khỏe mạnh Đương nhiên Vương Vũ và Vương Dũng Cũng đã không gặp nhau nhiều năm Bây giờ đều còn sống Đương nhiên là cảm động đến rơi nước mắt Nếu như không Có đối phương cứu giúp Cha con bọn hắn tuyệt đối Sẽ không có cơ hội gặp nhau Lúc này Mạc Hải vô cùng căng thẳng đứng đó Mà bọn người lâm phàm thì ngồi đằng kia Yên lặng nhìn đối phương Loại không khí này giống như phỏng vấn vậy Tần khiếu chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày Hắn ta cũng có thể ngồi ở chỗ này Nhìn mặt hải Ngẫm lại bản thân mình trước kia cho mắt mạc ra là cái gì Khả năng chính là tay chân khá lợi hại mà thôi Vương Dũng vô cùng thức giận Nhìn chằm chằm mặt hải Hắn ta biến thành thế này Thì chính là vì Mình đã quá tin tưởng mọi họ Chỉ có thể trách mình ngu ngốc Nghĩ quá đơn giản Không trách người khác Nhưng đối phương lại bắt con gái mình khai đao Cái này làm sao hắn ta có thể tha thứ được Ừ. Đầm phàm ho nhẹ một tiếng Ý rất rõ ràng Ta có lời muốn nói Chuyện tiếp theo quan trọng Hy vọng các người hiểu rõ Nghe thấy tiếng ho khan này Mạc Hải đột nhiên đứng thẳng nghèo Không dám thư giãn một chút nào Ta hỏi người đáp hiểu không À đã hiểu Rất tốt Lúc trước ở bên ngoài khu tập trung Người quản lý ba đại gia tộc các người Mắt đi mày lại Nó đang suy tính chuyện gì Vào thời điểm đó Hắn đang xử lý chuyện nhưng vẫn luôn chú ý tình hình của bọn hắn. Khi đó nếu như bọn hắn muốn chạy, nhất định sẽ ngăn cản lại. Sau đó phát hiện sắc mặt bọn hắn đổi tới đổi lui, bề mặt đều là không cam lòng và không nỡ. Mạc Hải muốn tùy tiện tìm một lý do lúng túng nói cho qua chuyện, nhưng khi đối mặt với ánh mắt của Lâm Phàm thì trong lòng run lên, không dám dưới mức cứ thứ gì. Trong khu tập trung có đạn hạt nhân. Hai nhà vương trần muốn chạy trốn Dẫn nổ đạn hạt nhân Để tất cả mọi người trong khu tập trung đồng quy vưu tận với người Ngày lúc đó ta không đồng ý Cho rằng làm như vậy rất quá đáng Cho nên không để bọn hắn hành động Người cũng đã chết rồi Mặc hài tùy tiện vứt nổi Nghe thế lời này trong nhay mắt lâm Phàm đã hiểu ra Khó trách lúc trước lại có cảm giác tim đập nhanh Hóa ra là cố thần khí bình đẳng chúng sinh Đến mức này Tổ chức chúng sinh có phải do các người nâng đỡ không? Lâm Phạm hỏi Trong lòng Mạc Hải kinh hoàng Không ngờ ngay cả tổ chức trùng sinh Mà hắn cũng biết Tổ chức trùng sinh là tổ chức bọn hắn lặng lẽ thành lập Mấy năm sau khi tận thế bộc phát Khi đó nếu như thật sự kích nổ đạn hạt nhân Khu tập trung thủ đô tiêu vong Mục tiêu cuối cùng chính là tổ chức trùng sinh bên kia Mạc Hải ngây người Nhìn Lâm Phạm Trong lòng có rất nhiều lần muốn hỏi Nhưng cuối cùng cúi đầu Vâng tổ chức trùng sinh là do chúng ta nâng đỡ Lâm Phạm nói tiếp Vị trí là ở sau mặt Teguri, đúng không? À đúng Mạc Hải hoàn toàn sợ ngây người Chậm tròn hai mắt Biết rõ tổ chức trùng sinh còn chưa hết Lại còn biết được cả vị trí cụ thể Đột nhiên Hàn Tài nghĩ đến chuyện mà khoảng thời gian trước Tổ chức trùng sinh báo lại Chính là người ra ngoài hành động quay về Sau đó nổ tung Có lẽ chính ngay lúc đó Đối phương đã biết được Lâm Phạm nói Các người khống chế khu tập trung thủ đô đã 10 năm Chắc Hà Nội tình biết được rất nhiều Ta muốn hỏi một chút Nếu như muốn giải quyết tận thế Người nói xem có cách nào đường thời hắn đi dạo trong tận thế Nhưng thật ra thứ biết được rất ít Nhưng mặc hải thì khác Nếu như không vậy Hắn bằng vào thực lực tuyệt đối trưởng lĩnh khu tập trung thủ đô Bà đại gia tộc ở khu tập trung thủ đô Mới là người chủ đạo trong tận thế Giải quyết hay tận thế Điều đó không có khả năng Bây giờ số lượng dị thú còn sống nhiều vô số kẻ Hơn nữa, thứ thật sự kinh khủng không phải là những dị thú bên ngoài kia Mà là những con sinh sống ở trong núi sâu Dị thú tựa như trong thần thoại cổ xưa vậy Trong thần thoại cổ xưa, có ý gì? Lâm Phạm thật sự mơ hồ vì lời nói của Mạc Hải Chẳng lẽ bây giờ dị thú thức tỉnh cấp 9 Còn không phải cấp bậc cao nhất sao? Mạc Hải sắp xếp lại ngôn ngữ, nói ra Đây là những thứ chúng ta phải hiện ra sau Trong những ngọn núi sâu kia có những con dị thú kinh khủng hơn tồn tại. Chúng ta đã dùng vệ tinh quan sát có đủ loại dị thú có hình thẻ cường trán đến cực hạn. Những dị thú này không phải dị thú thức tỉnh cấp chính là có thể so sánh. Từ sau khi chúng ta phát hiện ra vẫn không hề rời khỏi địa bàn của bọn chúng. Nếu như không muốn, nếu như muốn biết cách giải quyết tận thế, có khả năng phải đến bên đó nhìn thử. Từ sau khi phát hiện ra Ba đại gia tộc bọn hắn Cũng muốn biết bí mật trong đó suốt cuộc là gì Nhưng cũng chỉ lắng lẽ loanh quanh ở bên ngoài một chút mà thôi Nào dám đến gần Cho dù thật sự đi vào Cũng không có tin tức Lâm Phạm cẩn thận suy nghĩ Xem có cơ hội xác thực tình huống bên kia một chút Đương nhiên Không thể nào là bây giờ Được rồi Khu tập trung thủ đô các người có bao nhiêu mảnh vỡ cỡ lớn Lâm Phạm hỏi À 5 cái Mặc hai quả quyết trả lời Nói thật Khu tập trung thủ đô chỉ có 5 cái mảnh vỡ Nhất định là ít Nhưng đối phương nói chính là mảnh vỡ Còn chứa năng lượng là 5 cái Không nói đến những cái khác Chỉ hai cha con Vương Dũng thôi Đã cần 2 mảnh vỡ rồi Hơn nữa qua nhiều năm như vậy Khu tập trung thủ đô nhất định cũng dùng rất nhiều Đương nhiên Chuyện tiếp theo quan trọng hơn Đó chính là tương lai của khu tập trung thủ đô Sẽ phát triển như thế nào Hắn nhất định sẽ không chiếm lĩnh nơi này Người sống sót bên trong khu tập trung thủ đô vượt quá chỉ tiêu Hơn nữa sinh sống ở nơi này Loại người gì cũng có Hắn không rảnh rỗi để ý đến những chuyện này Tần khiếu vương dũng Nếu như ta giao khu tập trung thủ đô cho các người Các người có thể quản lý được không Lâm Phạm hỏi Tần khiếu vương dũng nhìn nhau Trong mắt hai người lộ ra sự kinh ngạc Sau đó nhìn về phía Lâm Phạm Chúng ta có thể quản lý được sao Có thể bỏ chữ sao đi Các người quen thuộc với khu tập trung thủ đô Khu tập trung thủ đô đã từng là Hậu hoa viên của ba đại gia tộc Không quan tâm đến sự phát triển của nhân loại trong tương lai Đều như các người quản lý Có thể tập hợp tất cả lực lượng cộng đồng Đối kháng tận thế Giải quyết tận thế không phải chuyện một người Có thể làm được Hắn chỉ am hiểu về giết dị thú những kẻ khác không có năng lực gì Chỉ nói đến chuyện phát triển khu tập trung miếu loàn thôi Cũng là do bọn người lão trù dốc sức Đứng sau lưng hắn Mạc Hải đứng bên kia có chút luống k Thậm chí còn rất căng thẳng Hắn ta không biết kết cục của mình như thế nào Nhưng bất kể như thế nào Hắn ta cũng vì mưu cầu bản thân có thể sống sót Quản lý lâm ạ Ta có thể giúp đỡ bọn hắn Mạc Hải tự đề cửa mình Chỉ cần có tác dụng Vậy thì sẽ không chết Hắn ta tận mắt nhìn thấy thủ đoạn lâm Phàm Gạt bỏ hai nhà trần vương Tầm ngoan thủ lạt Nhìn có vẻ tư cười thân thiết Nhưng thật ra khi ra tay thì rất tàn nhẫn Người sao Lâm Phạm tươi cười nhìn đối phương Hắn biết Mạc Hải muốn sống Thế nhưng hắn thật sự không hy vọng Hắn ta còn sống Khi một người ở vị trí cao trong một thời gian dài Đột nhiên bị người ta kéo xuống Cho dù đó là kính sợ Nhưng khi thời gian trôi qua Oán hận trong lòng hắn ta sẽ càng ngày càng tăng Có lẽ bình thường sẽ không biểu hiện ra ngoài Nhưng khi đến thời khắc mâu chốt Thì có thể là ngáng chân người Thậm chí còn muốn mạng người Mạc Hải thấy Lâm Phàm tươi cười như vậy Nội tâm lạnh lẽo Có loại cảm giác không ổn Tần khiếu à Ngươi cảm thấy có thể giữ lại hắn không Lâm Phạm nhìn về phía tần khiếu bên cạnh Tần khiếu thấy Lâm Phàm hỏi mình Thì chỉ lặng lặng nhìn Mạc Hải Mạc Hải nhìn về phía tần khiếu Mặc dù không nói chuyện Nhưng ý tứ trong mắt rất rõ ràng Tần khiếu à Mạc Hải ta đối xử với người không tẻ Người không thể qua cầu rút ván được Sau đó dường như đã nghĩ thông suốt Tần khiếu chậm rãi nói Không thể nào giữ lại được Trong ba đại gia tộc Mạc Hải trở mặt nhanh hơn bất cứ ai Gian sảo như một con hổ ly Hãm hại lừa gạt Lúc trước Dũng Ca bị lừa Chủ yếu là do hắn Bây giờ hắn sợ sệt Phục tùng Nhìn như là biết sai rồi Nhưng ta biết Khi có cơ hội hắn sẽ phản bội Giết nhất định phải giết Thật ra mâu chốt chính là Mạc Hải đã hại Dũng Ca và Vương Vũ Thẳng như vậy Nếu còn giữ hắn ta lại Chà con Dũng Cà Ngày ngày nhìn thấy hắn ta Sợ là sẽ cảm thấy không thoải mái Người cả ngươi Sau mặt Mạc Hải trắng bệnh Cảm giác biến thành thịt cá này vô cùng khó chịu Trước kia người khác chỉ có thể bị bọn hắn ức hiếp Đã lúc nào rơi vào tình huống như thế này Mạc Hải xoay người chạy Thậm chí không nói một câu đồng ác nào Dũng Cà Ngươi ra tay đi Tần khiếu nói Ồ Dung ca của hận ý rất lớn đối với Mạc Hải Vẫn luôn chịu đựng không ra tay Là vì quản lý lâm Có rất nhiều chuyện cần hỏi đối phương Bây giờ những chuyện nên biết đều đã biết bệnh thì không cần thiết phải giữ lại nữa Khi vườn dũng đuổi theo giết Mạc Hải Lâm Phạm quay đầu nhìn về phía vương vũ Người còn nhớ một thiếu niên tên là A Phong không? Hẳn thăm dò tình huống trước một chút Nếu như không hỏi gì cả Đã nói vườn vũ Đến khu tập trung miếu loan gặp một người Sau đó gặp mặt Vương Vũ trực tiếp hoàng mang nói không biết Vậy thì xấu hổ đến mức nào chứ Cho nên tránh tình huống xấu hổ này xảy ra Hỏi thăm là chuyện rất cần thiết À Phong Vương Vũ tự lầm bầm một mình Gật đầu nói Nhớ hắn là đứa nhỏ ta quen biết Quen biết được khi đi ngang, đi ngang qua Lâm Nghi Lâm Phạm nói Người nói sau khi đến khu tập trung thủ đô Sẽ đi tìm hắn Hắn vẫn luôn một mực chờ đợi người Đã qua nhiều năm rồi vẫn còn chờ Lần trước ta đến khu tập trung thủ đô Có đi ngang qua nơi đó Hắn nhờ ta đến khu tập trung thủ đô nghe ngóng giúp hắn Ta nghe được tin tức là người đã chết Ta nghĩ nếu như hắn biết người còn sống Thì chắc chắn sẽ rất vui vẻ Trong lòng vương vũ cảm thán Không ngờ đã qua lâu như vậy Đứa bé kia vẫn còn nhớ kỹ nàng Hắn đang ở Lâm Nghi à Hết tập 39 Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi Các bạn nhớ để lại một like, một share, 1 subscribe Còn mình đừng góp ý kiến Để kênh Càm phát triển nha Xin kính chào, tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn Bye bye